Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lại dùng giọng điệu thất bại, nói cô không theo kịp tiến độ, nói chính mình quá ngu ngốc, anh rất muốn kêu cô không cần đi học nữa. Anh thích thấy cô cười, không thích thấy cô khổ sợ. Nói đến khổ sợ, Nguyên hạo thấy trên bàn cô có bình thủy tinh tròi mắt. Lúc trước chỉ còn một nửa kẹo, trong lúc anh đi công tác lại lần nữa đổ vào, đầy hết một bình. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng mâng qua thuận miệng. Gần đây Tương Quân thực thích ăn kẹo à? Vốn rất thích ăn, cô ấy đều chia mỗi ngày ăn 2 đến 3 bốn viên. Nguyên Hạo nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ, một ngày ăn 3 4 viên, không phải chứng tỏ một ngày khóc đến 3 4 lần. Trước đây ít hơn, không thấy cô ấy ăn, hơn nữa kẹo càng ngày càng nhiều, nhưng gần đây lại thấy cô ấy ăn thật nhiều. Ăn thật nhiều, chứng tỏ cô không có lúc nào là muốn khóc. Cái này không phải là kẹo, là thuốc đầu cô khống chế nước mắt chảy ra làm cho cô áp lực chính mình, miễn cưỡng chính mình. Trước kia ít nhất cô còn có thể đem bình kẹo giấu ở ngăn kéo, hiện tại trực tiếp để trên bàn, nói như vậy, cô đã muốn khổ sở đến không kịp tìm từ lúc cần bổ sung, muốn khóc thì khóc, vì sao muốn áp lực. Nguyên Hạo đưa tay lấy đi bình kẹo, xoay người lên lầu, đem kẹo giấu đi, quy định không cho cô tự ngược. Khi Tương Quân vội vàng đuổi tới công ty, lúc đó là 10 giờ rưỡi, làm việc nhiều năm như vậy Lần đầu tiên cô đến muộn như vậy, trước đó tính 10 giờ đem văn kiện đi đưa đã bỏ lỡ, vì để kịp tiến độ, cô lúng cuống tay chân. Sắp đến thời điểm giữa trưa, trương tư lâm đến đây, cô vừa vào cửa liền thấy tương quân đem hồ sơ trên bàn ôm vào phòng hồ sơ. Khi đi ra lại ôm một đống khác, ngay cả việc cô đến cũng chưa thấy. Tương quân, chị tư lâm, tương quân hoảng sợ, ngẩn đầu, thấy trương tư lâm đang động lòng người, hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục toàn màu trắng. Xem ra thật chuyên nghiệp Cô làm việc đi Tôi không ở Mỹ cô Nguyên Hạo ở trên lầu sao Tôi đi tìm anh ấy trương Tư Lâm lúc đầu muốn cùng cô tàn gẫu Hai ba câu Oán giận một chút Ông ngoại nhà mình không có nhân tính Mỗi lần vào cương nhất định là vì công việc Hơn nữa cô cũng thích đền cương Cho rủ họp cùng Nguyên Hạo đậm mùi thuốc súng Nhưng mà có tương quan Hết thảy không tính là gì Nhưng xem cô ta làm việc như vậy Cô cũng sẽ không nhẫn tâm quấy dày Cô đến sớm như vậy làm gì Nghe thấy âm thanh nguyên hạo mở cửa ban công ra Anh lúc đầu tính 11:50 Liền đem tương quân ra ngoài ăn cơm Nhưng mà Trương Tư Lâm đến sớm như vậy Phá hủy kế hoạch của anh Không phải hẹn là 2 giờ sao Tìm anh ăn cơm không được sao Có vậy cũng thức giận Trương Tư Lâm bị phản ứng của anh làm cho cười to Sớm xử lý xong Tôi đáp máy bay 6 giờ về Nhật Bản Hẹn 2 giờ thì quá muộn Chúng ta thảo luận bây giờ đi Nói về chính sự Trương Tư Lâm còn thật sự nghiêm trọng lên? Cô nói cái hồ sơ gây tranh cãi đó ấy à? Nguyên Hạo đi xuống lầu, tiếp nhận tư liệu cô đưa, gần đây thảo luận nghiêm túc, đương nhiên theo thường lệ tránh không được lại một phen dương dương múa kiếm tranh luận kịch liệt, cuối cùng Nguyên Hạo lắc đầu bật cười. Cô thật sự không tính đến giúp tôi làm việc à? Tôi nguyện ý cam kết trả cho cô lương cao. Một chút thành ý cũng không có, Thủy Tinh, chưa thành lễ vật đưa cho tôi à? Trương Tư Lâm đến nay vẫn mơ ước làm thủy tinh Tây Ban Nha ở trên cổ Nguyên Hạo kia, chờ đến cơ hội cùng anh bàn bạc, thậm chí đưa tay kêu khích muốn đem vòng cổ lấy đi nữa. Không có cửa đâu, Nguyên Hạo chặn cô lại, không cho cô chạm vào. Tâm hơi hơi đau đớn, cô lại một lần nghe thấy Nguyên Hạo khen Trương Tư Lâm, trái lại một hơi nói này nói nọ với cô, tương quần cảm thấy chính mình thật vô dụng. Cô đi học hiệu quả không rõ, cuộc sống nghỉ ngơi còn hơn cả loạn. Bây giờ cô phải đi học, trước đó không có lưu ý đến bà nội, hôm nay thậm chí còn đến muộn, lúc đầu muốn đem văn kiện đi đưa, lại bỏ lỡ thời gian đi đưa văn kiện. Cô không chỉ học tập loạn một đống, ngay cả cuộc sống cũng loạn lên, cô không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Vì sao cô không học được, ngay cả một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, vì sao cô không giống với chị Tư Lâm vĩ đại, lại có tự tin. Càng nghĩ càng khổ sợ, ngày ngày càng muốn khóc. Tương quân theo bản năng vươn tay lấy bình kẹo trên bàn Từ sau khi cô khóc Lực nhẫn lại càng ngày càng kém Ngay cả mở ngăn kẹo lấy kẹo cũng không chờ được Nhất định phải lập tức lấy kẹo 5 màu sạc sỡ này Sau đó ăn luôn mới được Nhưng là không có Bình kẹo cô để ở trên bàn không thấy Làm sao có thể không thấy Mình rõ ràng là để ở trên bàn Cô lo lắng nóng vội Không thể khóc Vừa rồi sẽ càng không thể quay lại Vậy sẽ không có chuyện tốt xảy ra Cô đã học không xong Khóc lại càng không được, cho nên không thể khóc. Tương quân khẩn trương tìm kiếm, cô càng tìm càng nóng vội, nước mắt ban đầu đong đầy khỏe mắt, nhanh chóng muốn chạy xuống. Nguyên hạo giữ cục phát điện Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net